Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể không nói cho tôi biết Nhưng mấy mấy năm qua tôi chưa một lần đến thăm mộ cô ấy Ở trong lòng tôi luôn có cảm giác ánh náy Nhưng nếu cậu đến thăm mộ cô ấy Nhìn thấy mặt cô ấy Thì cậu sẽ không cảm thấy ái náy nữa sao Tôi... Blue à? Cậu không cần phải lừa mình dối người như vậy Cậu đeo trên người diện tích quá nặng cũng không phải là đến mộ cô cô ấy nói vài câu là có thể bỏ nó không chừng ánh náy trong lòng cậu lại còn sâu hơn Blue à Cậu vì cái chết của cậu ấy mà khép chặt trái tim của mình Đã đủ để cậu trả giá rất lớn rồi Cứ cho là cậu nợ cô ấy một phần tình cảm Thì cũng đã trả xong rồi mà Mạnh vĩ giác im lặng thật lâu Cái chết của tần ngữ mặt đối với hắn là một tà kích quá lớn Để cho hắn kép chặt trái tim của mình Mà cự tuyệt xâm nhập tình cảm của người khác Thật là tốt biết bao Nếu như tần ngữ mặt không chết Mạnh vĩ giác nhịn không được mà cảm khái nói Không cần nói để cho mình thêm khổ sở như vậy Trên thế giới này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ Mà không phải ai cũng có thể cống chế được Đàm diễm văn vỗ vỗ vờ vai của hắn Rồi nhẹ dòng Cậu nên nghỉ ngơi đi Điều chỉnh tâm trạng một chút Cậu là bác sĩ Nằm giữ sinh mạng của rất nhiều người Nếu không chăm sóc bản thân mình tốt Thì làm sao có thể giúp cho những bệnh nhân khác được chứ Tôi biết rõ Mạnh vĩ sắc gật đầu Không nên chỉ là biết Cậu cũng làm luôn đi Nếu không tận ngưỡng mặt chết đi thật là không đáng giá mà. Đàm diễn văn cười một tiếng rồi tha thiết nói. buổi sáng Red có điện thoại, nói cho tôi biết. Tập đoàn Lê Á đang nghỉ phép tại Khẩn Đinh. Cậu là bộ thuê 6, chính thức sẽ hoạt động. Hoài cũng đã giúp chúng ta đặt phòng rồi, để cho chúng ta xuống Việt Nam nghỉ phép. Nhân cậu này cậu đến thả lọc chính mình đi. Trời lâu à, tôi... Đây chính là ý tốt của Hoài. Cậu không nên cự tuyệt. Hơn nữa ngoại trưởng Black đang ở Mỹ, chúng tôi đều đến đông đủ. Rất khó mới có được cơ hội như vậy. Còn công việc của cậu nữa, cậu càng lại không cần phải lo. Bệnh viện nhà mình, hơn nữa còn có bác mạnh. Và mấy anh trai của cậu, cậu đi một tuần tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Mạnh vị giác bất đắc dĩ cười, cũng không có lý do để cự tuyệt. Cậu giúp tôi tính toán tốt như vậy, tôi không đi cũng không được chứ. Blue à, cậu không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là đều rồi. Đặt mình ở Cần Tinh, đang bị vô phô tân trinh. Jello đàm diễm văn, Varet, Trần Hàn Tinh, cùng với bà giá của hắn là Ngâm Ngôn Hy, lại còn có quai, tập diệu dãn cùng với vợ sắp cưới là lâm thần hoan vây quanh. Mạnh vĩ giác mấy ngày rốt cuộc cũng thả lòng được tâm trạng, nhưng trong lòng vẫn rất là lo lắng. Reda, cậu có thể làm cho bản thân của mình giống chúng tôi một chút có được hay không hả? Không thì cách sai chúng ta ra một chút nha. Thấy tỉ Hàn Tinh từ đầu đến chân, đều giống như một cô gái xấu, Ở trên mặt thoa một tầng phấn thật là dày, đỉnh đầu là mái tóc quăn dài giống như là bị sét đánh. Một bộ đồng hồng hồng tím tím như là bà tím, thì tân trình không nhịn được mà cau mày. Hắn có thể chấp nhận rét chính là siêu sao, ra khỏi nhà hàng là cải trang để tránh trở thành tiêu điểm bị mọi người truy đuổi. Nhưng người này lại không có mắt thẩm mỹ, thích làm cho mình xấu dí. Vì thế một màn trai xinh gái đẹp của bọn họ mất đi sự sáng trói. Tể hàn tinh mở trường mắt tên nghịch trời cất lời. Tôi chỉ cảm thấy hình dáng của tôi rất tốt, luôn có một vẻ phong tình đặc biệt à nhá. Có một vẻ thông tình đặc biệt ư. Nếu như không phải, không muốn làm mất đi hình tượng cao quý ư nhão của mình trước mặt mọi người, thì hắn thật sự là muốn hét lên. Người này gọi là mắt trọi gà hay sao? dáng vẻ của bản thân mình như vậy, mà được gọi là đặc biệt một vẻ phong tình ư. Đùa, cậu cảm thấy như thế nào hả? Hít nhẹ bên tay trái của mạnh phí giác, tề hắn tinh đứng lên. Quay một vòng giả bộ phong tình, lại còn nháy nháy mắt đưa tình với mạnh vĩ giác. Nghiêm túc quan sát tỷ hành tinh một chút, mạnh vĩ giác lập lờ cười rồi nói. Rất là đặc biệt. Đã nghe thấy chưa hả? Tỷ hành tinh nhét cầm nhìn Tân Trinh kêu khích. Nghe thấy rồi, đúng là rất đặc biệt, đặc biệt là xấu xí đó. Tân Trinh nói rồi huyết vào cánh tay phải của đàm diễm văn hỏi. Trời lâu à tôi nói có đúng không hả? Tôi nói này, hai người các cậu đến đây đề nghị phép chứ không phải để cãi nhau nha Đàm Diễm Văn buồn bực lắc đầu. Vẫn còn lúc ở cô nhi viện thì Red và Poover luôn tích đấu võ mùng. Cũng đã qua hơn 30 tuổi rồi mà một chút cũng không thay đổi. Anh Tân, Lâm thần hoan không nhịn được phát biểu ý kiến của mình. Không phải là em nói tốt cho anh rể, nhưng mà anh cũng thật là kỳ quái nha. Nơi này người đẹp nhiều như vậy, so với người kia lại còn đẹp hơn. Anh không thưởng thức vui vẻ, lại nhìn chằm chằm em rể. Anh nói xem như thế là thế nào chứ? Tân Trinh cảm thấy mình thật là oán ức. Từ khi đi vào câu lọc bộ, một người đẹp cũng trông chẳng thấy thì ở đâu ra như mây chứ. Tề hành trình cười rất là hả hê, dung dứt mà vỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net